Các bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đen, tác giả Thiền Hạ Bá Sướng Tập thứ 5 Mộ Hoàng Bị Tự Trường thứ 8 Thỏng Lọc, quà giọng đọc của Nguyễn Thành Chồng lúc tuyển béo và yến tử ý ấy thắc mắc mãi không thôi. Tôi vội vàng đẩy cái chân người chết, bổng thỏng trước ngực mình ra. Người hơi ngả về đằng sau một chút, không ngờ sau lưng cũng có một cái xác treo thòng lọng. Bị tôi đụng liền lập tức đùng quả đưa lại. Phía trên đầu cũng theo đó, phát ra những tiếng dây thừng cọ xát vào xà cỗ, kéo cả kéo kẹt. Trong bóng tối mịt mùng, không trở biết xung quanh có bao nhiêu cái xác chết treo. Tôi đẩy mạnh người ra bò sát mặt đất. Nhân vận cảm giác được tường đổi từng đồi trần đi dày bông, như còn lắc đồng hồ, đồng đều giao động phía trên mình. Tôi đã toát hết cả mồ hôi, vừa nãy lăn từ trên bậc thang đá xuống, không hiểu cái túi đeo đã văng đi đâu mất rồi. Tôi ổm tối bị thế này, cùng chẳng cách nào tìm được. Đành cuống cuồng gọi yến tử. Yến tử mau tắm sáng lên, xem chúng ta rơi vào cái chỗ quái quỷ nào vậy. Ở xung quanh lớp trưởng này, tuyệt đối không được nhắc đến chữ lửa. Thậm chí cả những chữ có bộ hỏa cũng không được nhắc đến. Ví dụ như từ đốt đèn, nến đều không thể nói, nếu muốn bảo lút đèn hay gì đó tương tự thì chỉ được dùng cách nói tắt sáng thay thế. Chuyện này không phải mê tín mà là kỵ húy, cũng như là bình cứu hỏa vậy, xưa nay chỉ dùng chữ tiêu phòng chứ không bao giờ dùng dập lửa cả. Tiễn tử vừa ngã trên bậc cấp xuống, va đập tứ tung, đầu óc vấn hơi bản thần, nghe thấy tôi gọi thắp sáng Cô cuối cùng mới định thật lại, lấy ra một cây nến nhựa thông đốt lên. Sâu bên trong cái hầm lạnh, tuy có không khí lưu thông, nhưng lúc ấy vẫn đầy trọc khí, làm người ta cay xè hết cả mắt. Đến nhựa thông dạng này, đốt lên được cũng là khá lắm rồi. Ánh sáng màu xanh lục yếu ớt vừa lạnh lẽo vừa tái nhợt. Cộng với tạp chất trong không khí quá nhiều, thiệt ánh sáng bị cản trở, làm cho ánh đến cũng chẳng sáng hơn mấy ngọn lửa mà trời làm mấy. Thậm chí còn chẳng chiếu được hết khoảng 1m xung quanh nó. Dưới ánh nến lập lòe chập tắt ấy, tôi lo lắng vô tự xem trên đỉnh đầu mình có phải là xác chết nhỏ không. Nhưng chẳng hiểu vì ánh sáng của nến nhựa thông quá kém, hay vừa nãy lăn lộn mấy vòng nên đầu váng mắt hoa, trược mặt tôi dường như đột nhiên phủ thêm một tầng vải sồ, có càng mắt già đến mấy cũng chẳng nhìn rõ được cái khỉ gì. Thứ duy nhất có thể là mờ phân biệt được chính là ánh sáng của ngọn nến. Nhưng cả ánh nến ấy với tôi cũng biến thành một quầng sáng mông lung màu xanh lục đồng đứa trước mắt, thoáng gần thoáng xa. Tôi dụ mắt thật nhanh, vẫn không nhìn rõ lắm, nhưng tôi nghe thấy phía sau quần sáng có người đang khẽ tiếng thì thào. Tựa như nói gì đó với tôi vậy. Tôi không khỏi lấy làm thắc mắc, ai đang nói thế nhỉ? Tuyền béo và Yến Tử đều là hạng mồm to như súng đại bác, và mồm giả là oang oang oang oang, nhưng nếu không phải bọn họ thì là ai đang thì thào thì thào đằng sau ánh nến kì? Tôi không nhìn rõ, mà nghe cũng lạ mà. Nhưng bản thân con người có một thứ tiềm thức, ấy là càng nghe không rõ lại càng muốn nghe xem phía bên kia đang nói gì. Tôi bèn vươn cổ ra, định nhích lại gần thêm một chút. Thì thể vừa nhích động, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác lạnh lạnh, là mơ cảm nhận được chuyện này dường như không ổn lắm. Tuy vẫn chưa nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, nhưng ánh đến mông lung trước mắt dường như đã gặp phải ở đâu đó rồi thì phải. Ở gần ngọn nến nhựa thông ấy có nguy hiểm. Một âm thanh trong đầu không ngừng cảnh báo như thế, nhưng ý thức rằng ngọn nến ấy nguy hiểm, lại không sao áp đảo được cảm giác ham muốn lại gần nó, xuất phát từ sâu bên trong nội tâm. Tôi vẫn không kìm được, tiếp tục nhích người về phía ấy. Đã càng lúc, càng đến gần với cọn nến nhựa thông, phát ra thứ ánh sáng xanh liêu lét ấy rồi. Vừa nãy rõ ràng là sau thấy hai chân đi giày bông của sắc chết chèo, vậy mà sau khi thấp nến lên, Mấy cái xác người chết chèo và cả tuyền béo với yên tửu dường như đều đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một chút ánh sáng lập lờ của ngọn nến ấy. Tôi bỗng nhiên sực nhớ ra câu chuyện Ma Chep cổ tìm thế thần, chính là dụ con người ta chui đầu vào thòng lọng. Màn thay bệnh chỉ còn cách khoảng sáng màu xanh leo lắt ấy trong ngạn tất. Tôi muốn mau chóng rụt người lùi lại lắm, nhưng cơ thể dường như đã chúng phải tà, không thể nào điều khiển được nữa. Lúc này chỉ còn cái đầu và phần cổ là còn cử động được đều tại ngọn lửa mà chết tiệt ấy, hoàn toàn xuất phát từ bản năng cầu sinh. Tôi chẳng nghĩ gợi gì, vật lực nhằm về phía ngọn lửa xanh ấy, thổi phù một cái. Ánh sáng xanh như lửa ma trời của ngọn nến nhựa thông, bị tôi thổi một cái là tắt phụt, cả cái hầm ngược lại, bóng sáng hẳn lên. Cũng không còn mùi hôi thối xộc lên óc như trước nữa. Tôi cúi đầu nhìn thử, thấy mình đang đứng trên mép của một cái kháng đứt, hai tay níu một sợi dây thừng to, tự trọng vào cổ. Tôi trầm chửi một tiếng xúi quẩy. Vội vàng hất sợi dây thừng đó ra một bên. Vẫn còn chưa kịp nhìn rõ xem mình đang ở chỗ quái quỷ nào, tôi liền phát hiện ra tuyển béo và yến tử đứng ngay bên cạnh, hai mắt đờ đẫn trong sợ dây thừng buông trên nóc nhà xuống, vào cổ định tự sắt. Trên tay yến tử còn cầm một gọn nến nhựa thông đã đốt lên. Tôi vội đón lấy ngọn nến yến tử đang cầm, tiện thể giật tung sợi dây trước mặt họ. Hai người ho sặc sụa một tiếng, rụt rụt mình sực tỉnh khó trạng thái mê man đờ đẫn. Tôi chẳng kịp nhớ lại tình cảnh công khiếp như một cơn ác mộng vừa nãy. Vội xem tình hình xung quanh trước, đưa mắt ngó nhìn. Thì ra bên trong hầm là một căn phòng gỗ nhỏ có kháng đất. Ba bọn tôi ngã từ trên cầu thang đá xuống, lăn bò toài giật đất, không hiểu từ lúc nào lại mơ mơ hồ hồ bò lên cái kháng đất, rồi suýt chút nữa chẹo cổ chết trong phòng. Cái cỡ hầm này tương đương với nhà dân bình thường, tiền tròng rất khô ráo, có bếp lò, bệ đất và kháng đất sưởi ấm. Giống như một căn nhà thường thấy trong núi. Bên trên cũng có sà nhà, trên đấy buộc vô số thảm lỏng sợi thừng, bên trong sợi thừng còn gia cố thêm ít sợi dây đồng. Nên dù để lâu cũng không mục nát dứt giá như sợi dây thường bệnh thông thường. Dựa vô số thảm lỏng ấy, có bốn cái xác đàn ông treo lơ lửng. Xác trên đã bị gió lạnh trong căn hầm này hỏng khô rồi. Bốn vị lão điếu già, người nào người nấy đều lẻ lưỡi trợn mắt chừng chừng, sắc da tím tái của cái xác khô. Khiến những khuôn mặt sau khi chết ấy càng thêm ghê giòn Vì thời gian bị dây thừng treo lên cũng quá lâu rồi Nên cổ người chết Đã bị kéo ra thêm cả một đoạn dài Yến tử cực kỳ sợ ma quỷ Mà núi, mà nước Hay mà treo cổ cô cũng đều sợ tút Trong ánh sáng nhỏ như hạt đậu Của ngọn nếm nhựa thông Không dừng trông thấy bốn vị lão điếu già khiếp đảm Cô nàng hoảng quá vội bịt chặt mắt lại Tôi và tuyển béo cũng phải một lúc lâu Không nói được lời nào cà phải đâm vào chỗ cổ này, thật đúng là suối quẩy tận mạng rồi chứ còn gì nữa. Tôi thấy ở đầu khoáng có một đĩa đèn dầu bằng đồng, bên trong vẫn còn sót lại chút dầu thông. Bèn đưa ngọn nến lại gần châm lửa, đèn vừa đốt, căn hầm liền sáng hẳn lên. Tôi dở ngọn đèn dầu lên soi thử, phát hiện ra bốn cái xác đàn ông chết treo này, ăn mặc giống hệt nhau. Cả bọn đều áo đen, giày đen, quần đen, cả mũ trên đầu cũng màu đen nốt, duy trì có tật lưng bít tất và dây mũ là màu đỏ chói, kỳ thực cũng là màu đỏ nhưng cũng phân ra nhiều loại lắm. Màu đỏ trên xác phục họ là loại đỏ chói như máu lợn vậy. Tôi không nhìn ra kiểu phục sức này có gì đặc biệt, nhưng niên đại chắc cũng không xà sửa lắm, dường như là xác phục cũ từ 2-3 chục năm trước. Tôi đoán địa hoàng đại tiên bị chôn vùi dưới đất này, có lẽ chính do mấy người này khai quật ra. Không ngờ bọn họ vào rồi mà không giảm được mà cả ba bọn tôi vừa vào cái hầm này thì cũng như bị trúng tà vậy, tự mình chui đò vào thọng lặng treo cổ. Nếu không phải tôi thổi tắt ngọn lửa ma kia đi, sợ rằng trong cái hầm này đã có thêm ba cái xác người chết nữa rồi. Dân gian đều nói, người nào chết treo thì buộc phải lửa được người sống treo cổ thế thân thì mới có thể chuyển thế đầu thai. Chẳng lẽ vừa nãy bọn tôi chính bị cái lão điu da nhập vào, chúng phải mà chứng hay sao? Bé Bành Lục nay mới lấy lại bản tính thừa ngày, chỉ tay vào bốn vị lão điếu già mà ngoác miệng chửi bới. Xem chút nữa là bị bọn ma quỷ chết tiêu này cho vào chằm rồi, nghĩ đến đây lại tức nghiến răng kèn kẹt. Trong hầm còn có một cái vại đựng dầu đốt đèn, Tuyền Béo vừa chửi bới không thôi, vừa tính cách hắt dầu lên đám người chết này, đốt cho chúng thành đèn trời luôn. Tôi thầm nghĩ đốt đi cũng tốt, tránh để sau này chúng nó tắc ngoài tắc quái hại người vô tội. Nhưng vừa đứng dậy, Tôi bỗng phát hiện giàn bức tường bên cạnh có một khe hở. Khe hở ấy không phải do lâu năm gạch đá sụt nứt ra mà cố ý để chừa lại. Bên trong cái hầm này vẫn còn không gian, chỉ là người ta đã xây một bức tường đất chắn lại. Trong bóng tối không thể phát giác ra được, bên trong khe tường này có hai ngọn đèn nhỏ sáng lập lòe lên lên nhìn chộm chúng tôi. Trong hầm quá tối, hai ngọn đèn nhỏ màu xanh chớp lên một cái rồi tắt ngay. Đầu tôi nóng bừng lên, chẳng nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống kháng đất, gạt mấy xác chết trèo bùng bêu trước mặt ra, song tới cho khe tường. Chỉ thấy con hoàng tiên cô chạy thoát khỏi tay chúng tôi, đang dùng hai chân trước bám vào tường, dòm qua khe hở quan sát động tĩnh trong căn hầm. Đằng sau bức tường chắn ấy cũng là một gian phòng xây ngầm dưới đất, nhưng trong gian này không có người chết trèo, mà treo bùng bêu một cái đám hoàng bị tử đã chết cứng đờ ra. Truyền thuyết hoàng bị tử đổi mạng người đã có từ lâu lắm rồi, tương truyền rằng hoàng bị tử là tiên gia chắc hại người, khiến người ta gặp vận rồi, hoặc mê hoặc lòng người. Nhưng đạo hành của chúng tôi rất có hạn, dẫu là hoàng bị tử tu luyện mấy trăm năm thành tinh cũng thế. Tinh linh trong núi rừng muốn tu luyện thành tinh cực kỳ khó khăn, nhưng thành tinh ở đây chẳng qua cũng chỉ là sống lâu nên thông linh, hiểu được tín người, hoàng mô phỏng được một số hình thái cử chỉ của con người mà thôi. Con người sinh ra đã là người, vì vậy dù là hoàng bị tử giả thành tinh Đẳng cấp cũng thấp hơn nhất loại vốn đứng đầu vạn vật nhiều lắm. Nó có lợi hại đến đâu, cũng không thể dễ dàng hại tính mạng của con người được. Chúng mà muốn hại người nào, thì phải tìm bọn hoàng bí tử con trong quần tổng của mình ra cùng chấp cổ với người ấy. Những chuyện kiểu như vậy có nghe rất nhiều người nói rồi, nhưng chẳng ai nói rõ được rốt cuộc nguyên nhân tại sao. Có lẽ hoàng bí tử mê hoặc người ta là nhờ vào một loại mùi vị đặc thù có tác dụng thôi miên mà chúng tiết ra chẳng. Về mấy chuyện này, thầy Yến Tử sinh ra và lớn lên giữa núi rừng và biết rõ nhất, kế đến là Tuyển Béo. Hồi trước giải phóng ông già Tây Mễ từng hấp giao hoạt động tiểu phỉ ở vùng Đông Bắc, biết rất nhiều các truyền thuyết ở vùng rừng núi Đông Bắc, cùng kể cho cậu ta nghe khá là nhiều. Trong ba người, thì chỉ có tôi là ít hiểu biết nhất. Lúc ấy tôi chẳng biết nhiều về bọn hoàng bí tử ấy lắm, nhưng trông thấy con hoàng tiên cô lén la lét lút nấp sau bức tường, là đã biết ngay quá nửa là do bọn quái này giở trò. Bèn xông đến top ngay nó lại, giục ngược chân lên xem thử, chỉ thấy giày thép mục chân sau của nó trợn lứt, trong miệng vẫn bị nhét một quả dư tề. Quả dư tề là một loại thực vật hoang mọc trong núi, có tác dụng làm tê lưỡi. Bắt đường tu hoàng nhét ngay vào miệng nó một quả, vậy là nó không kêu cả được gì nữa mà đầu lưỡi bị tê, cùng chẳng thể vào miệng giật cắn người được. Tuyền Béo phía sau cũng bước vào theo. Tôi đưa con hoàng tinh cô cho cậu ta. Lần này không thể để con hoàng bị tử oắt con này chạy trốn được nữa. Tôi đưa mắt nhìn đám tròn vàng treo ở căn phòng bên trong, vừa khéo đúng bảy con. Trong đó có ba con vẫn còn hơi ấm ấm, chắc mới chết không bao lâu, chắc chắn là ba con định đổi mạng với chúng tôi đây. Ngoài ra sắc bốn con còn lại đều đã khô cứng hết cả rồi. Tôi bỗng sực nhớ ra điều gì đó, ngoài đầu lại nhìn tôi mắt linh động, chớp chớp của con hoàng tinh cô trên tay tuyển béo. Rồi lại nhìn về vị trí lúc nãy, chúng tôi suýt nữa treo cổ. Thầm nhủ lúc ấy, hắn mình đã bị con hoàng bị tử này mê hoặc tâm trí, mới thỏ cổ vào trong lòng. Khi đó may mà kịp tôi tắt ngọn lửa ma màu xanh lục trước mắt, mới thoát được nạn. Giờ nghĩ lại, đấy không phải là lửa ma, lửa miếc gì, mà là cặp mắt của con hoàng bị tử này. Nó bị tôi thổi cho một phát phải chớp mắt, thuật thôi miên mới bị phá đi, không thể để nó mở mắt ra nữa. Nghi đoàn tôi liền lấy một ít bánh bao đậu còn thừa Gian chật đôi mắt của con hoàng tiền cổ lại, xong rồi đầu đấy mới thấy an tâm phần nào. Gian phòng bên trong này, thư giấy cũng đối xứng với gian bên ngoài, cũng có kháng đất, trên đầu kháng có một bức tranh cổ, giấy vẽ đã ngả sang màu vàng sậm, màu sắc trông tranh mơ hồ mà mịt, vẫn nhìn ra là được bên trên vẽ một hình người mặc đồ đàn bà thời xưa, nhưng lại có bộ mặt của hoàng bị tử, hoàn toàn giống với hình tượng ở bàn thờ trong gian điện đá. Xem ra đây là tranh vẽ đại tiền rồi. Có điều dưới chân diên cô trong bức tranh, có vẽ một cái hộp tạo hình kỳ quái, nét vẽ rất mơ hồ, không thể nào nhìn rõ được. Tương truyền hoàng đại tiền cổ có một cái hộp đựng bảo bối, có lẽ nào chính là cái giường được vẽ trong bức tranh này? Tôi và Tiền Điếu chẳng hề do dự chút nào, lập tức lật tung cả căn phòng lên tìm kiếm. Hầm ngầm bí mật bên dưới miếu thờ hoàng đại tiền. Còn cố ý bố phòng nhà ở của con người, nhưng lại hết sức kỳ dị. Chỗ nào cũng toát lên tà khí, tỉ dụ như cả căn nhà này bị chia làm đôi, bài trí hoàn toàn đối xứng. Sàn nhà một nửa treo người chết, một nửa treo xác chó lông vàng, chuyện nào cũng khó bề tưởng tượng cho nổi, không thể xét theo lẽ thường được. Bọn tôi thực tình rất muốn xem xem, trong cái giường ấy rốt cuộc đựng cái gì. Đành mặc xác không nghĩ đến những thứ ấy nữa. Nhưng cả căn hầm, gian trong gian ngoài chỉ rộng có ngần ấy, đi một vòng là lật tung hết mà chẳng thấy thứ gì, giống cái hòm hay cái giường hòm gì cả. Tôi và Tiền Béo đều không khỏi có chút chán nản. Bỗng dưng nghe thấy phía xa, xà nhà chốc chốc lại có tiếng vù vù sủi sủi. Chúng tôi rơ đèn dầu lên soi thử. Thầy phía trên căn hầm này có một cái xà gỗ giao nhau chằng chịt. Trên mái vòm cao hơn nữa, toàn là những cái hốc tỏ tướng, tôi chợt hiểu ra, dựa theo phương hướng và khoảng cách thì căn hầm đất đi xiêu xéo, xéo từ mỹ hoàng đại tiền xuống này, chẳng đã đến bên dưới nấm đất mộ hoàng bị tử kia rồi. Tiếng chạy qua chạy lại phía trên đầu là của bọn tròn vàng ấy. Cả gió lạnh trong hầm, cùng từ mấy cái họng hốc phía trên luồn vào. Tôi bảo với tiền béo, phòng chừng cho cái giường kia, chắc chắn có đồ tốt. Bốn con quỷ chết treo ngoài kia, tám chín phần là muốn vào đây đào máu vật, kết quả lại bị chúng bẫy của con hoàng bị tử thành quỷ chết oan có khi mấy cái tên ấy chết rồi, cũng chẳng hiểu là chuyện gì xảy ra nữa đâu. Cùng mấy trước đây bọn mình bắt được con hoàng tiên cô biết ưu pháp, lại hành hạ cho nó chỉ còn lại nửa cái mạng, nên mới không đến nỗi bị nó hại chết. Tôi nghĩ nếu không nhân cơ hội tốt này mà tìm cái dương ấy mở ra xem sao. Ha, chẳng phải uổng phí cả một cơ hội tốt ơi là tốt thế này ư. Có điều, vẫn còn tình huống xấu nhất, chính là đám chết tồi kia vẫn còn đồng đảng, để mấy tên đó đi dò đường trước. Cho đó đã làm ngư ông đắc lợi, đã mấy cái giường AD rồi. Vậy thì chúng ta chỉ đánh trừng hở một phen thôi vậy. Tuyền Béo chán nản nói với tôi: "Này, cái hộp cả một lũ tròn vàng to, tròn vàng nhỏ canh giữ thì liệu có gì hay ho, chắc không phải là một đống lông gà sườn gà chứ. Chúng ta cần phải mất công vậy không? Theo tôi thấy ấy, cứ cho một mồi lửa đốt trụi cái chỗ quay quỷ này đi, rồi tranh thủ về sờ cộm cho sớm." Yến Tử đã sớm muốn mau chóng rời khỏi chỗ thị phi này, cùng lên tiếng khiển tội. Nghe bảo trong cái rừng ấy, dấu đồ vật của sơn thần, người Phạm trông thấy là chốc vạ vào thân đó, đến cả miếu hoàng đại tiên còn bị núi lở chôn vùi rồi, chúng ta tìm gì được nữa, mau về lâm trưởng đi thôi. Tại tôi nghe hai người họ cảm giảm, trong đầu vẫn không ngừng suy tính, đợi cho cả hai nói hết xong, tôi mới bảo, hai người đừng có mà dao động lòng quân. Tôi nhớ yến tử vừa nãy con nói, mạch vàng trong núi đều là của hoàng đại tiền lão hoàng gia, nên đoán rằng đồ đựng trong rương ấy rất có khả năng chính là vàng. Hơn nữa, nói tới đây, tôi đã mắt nhìn quanh bốn phía rồi tiếp lời. Hơn nữa trong phòng này, bốn vách đều trống vắt trống hoác, cùng chỉ có bên trong cái bếp lò là dấu được mấy thứ kiểu rương hòm ấy thôi.